Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở đâu? Nó cũng không sang bên chị Tâm hay sao? Lạ nhỉ? Bà cần quay sang nhìn Tâm hỏi ý, Tâm như mày hỏi lại học. Chú nói làm sao chứ? Không nhẽ nó về Sài Gòn mà nó không gặp bố mẹ à? Học ưu tư nghiêm mặt đáp. Nào em có biết nó đi đâu? Chưa hôm qua ăn cơm xong thì nó bảo em chở nó ra bến xe ngay. Nó nói là mẹ dạo này không được khỏe nên nó về thăm. Nó không về nhà thì nó đi đâu. Chết thật. Nói câu ấy, mặt học đâm chiêu nhìn ra đường. Bà cần nhìn con rẻ tội nghiệp, toan kể cho học nghe những lần hiện hồn của Trinh từ hai hôm nay. Nhưng bà lại chợt nghĩ, tại sao Trinh không hiện về với chồng, mà lại chỉ về với mẹ và chị. Bà hỏi lại. Nó mới đi hôm qua hả? Hay là... Vợ chồng có chuyện bất hòa mà anh giấu tôi. Có lục đục gì đến nỗi mà nó phải bỏ đi không? Học cười. cười. Mẹ biết mà, mẹ biết chúng con có bao giờ cãi nhau. Tâm kéo mẹ sang hẳn một bên, xa chỗ học đứng và hỏi nhỏ. Mẹ, bây giờ tính sao? Hay là hôm qua trên đường về Sài Gòn, em con nó gặp tai nạn mà chính chồng nó cũng chưa biết nữa. Bà cần không đáp. Tâm lại đưa ra một đề nghị cầu may. Ơm... Um... Hay là bây giờ mình phóng về Sài Gòn... Biết đâu con Trinh đang ở nhà với bố? Dĩ nhiên nói câu ấy... Tâm cũng biết là mình không thật lòng... Bởi mới lúc nãy... Chính Tâm đã gặp hồn ma của Trinh... Trên con đường ra bãi sau... Bà cần quay sang phía học... Hỏi lớn... Thế em, Anh bảo cái Trinh nó về Sài Gòn... Nó về hôm qua hay là hôm kia? Học quả quyết... Dạ thưa mấy hôm qua... Trưa hôm qua... chuyến xe 2 giờ... Bây giờ... Bà cần... Mới thì thầm cách nghĩa cho Tâm nghe Con cứ ở đây Về làm gì Mẹ thấy nó có cái gì mờ mờ án án lắm Nó bảo là em con mới về Sài Gòn ngày hôm qua Nhưng mà mẹ gặp con Trinh trong giấc mơ từ ngày hôm kia rồi cơ Như thế thì ít nhất Em con cũng mất 2 ngày rồi Lúc nãy mẹ hỏi thăm bà xóm Thì bà ấy bảo là lần cuối cùng non thấy cái Trinh đã 3 hôm rồi Tâm gật đầu ngắt lời Vâng con hiểu rồi Thế thì cứ nói lại đây, nếu quả thực em con còn sống ở về Sài Gòn, thì nghe tin mẹ và con ra thăm nó, chắc là nó quay về ngay, phải không mẹ? Ngừng một chút, tâm níu áo mẹ, giật nhẹ nhẹ và thì thầm. Với lại, con thấy có cái gì nữa kỳ cục lắm. Mẹ cứ nhìn cái mặt thằng học đi. Có ai mà, mà nghe tin vợ bỏ nhà đi mà tỉnh bơ như đó không? Đây nè, đó, mẹ nó không kìa. Bà cần thở dài não nụt, đưa mắt nhìn học, ngồi nghỉ dưới gốc cây. Bà bảo tâm. Bởi vậy tao mới nghi. Tao thấy nó có cái gì khó hiểu lắm. Rồi bà lớn tiếng hỏi học. Ơm, thế hôm qua anh có nhận được điện tín của nhà tôi đánh ra không? Học đáp ngay. Có chứ mẹ. Thì vì thế mà nhà con nó mới xuất ruột nó đòi đi ngay. Bà cần nhìn học rõ xét. Ơm, anh cho tôi vào nhà ngồi nghỉ một chốc. Chờ anh cả hai tiếng đồng hồ ngoài sân rồi đấy. Học lễ phép đáp. Vâng, vâng. Con mời mẹ với chị Tâm vào uống nước Con vô ý quá Trong lúc học mở khóa Bà cần hỏi cho có chuyện Mua xi măng làm gì vậy Học chép miệng đáp Con định tráng cái lối đi bên hông nhà Mỗi lần mưa nó lầy lội quá Mẹ mẹ với chị Tâm ngồi chơi Để con lấy nước Bà cần xua tay nói Thôi anh đẩy cái mặt tôi Rồi bà thản nhiên đi quanh nhà Vào cả bồn ngủ Chăm chú nhìn từ quần áo và những đồ da rộng thường nhật của Trinh. Vẫn căn nhà này, bà đã quá quen với nó. Nhưng hôm nay thấy có cái không khí rợn rợn lạnh lẽo, như vương mùi tựa khí. Bà nhìn qua cửa sổ trông ra vườn sau, và tình cờ thấy con quả đen trên ngọn cây ổi, đang lăm lăm nhìn bà, làm bà vội vàng quay đi chỗ khác. Tâm đến sau lưng mẹ, tự dưng cũng thấy thái độ của học rất đáng khả nghi thỉnh thoảng tâm đại thì thầm nhắc lại. Lạ quá mẹ ơi. Thế là nghĩa là thế nào? Chả lẽ vợ chết mà chồng nó không biết? À? Bà cần cũng không tìm được câu trả lời. Bà chỉ biết chắc có một điều là con gái bà đã chết và hiện về báo cho bà biết. Bà chờ ra phòng khách ngồi xuống ghế và bảo học. Anh à, tôi thấy anh nên báo cảnh sát." Học cười. <cười> báo thế nào hả mẹ? Nhà con mới đi hôm qua mà đi về thăm bố mẹ. Con báo cảnh sát là báo cái gì bây giờ?" Tâm đắc thay. "Thì anh cứ báo lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net